Cái email bạn gửi về thì có lẽ bạn tên là Trâm. Bạn theo dõi hệ thống kinh cũng được cả chục năm nay rồi, một khán giả rất là lâu năm. Lần trước bạn nghe được cái câu chuyện trên kinh có kể về một cái cơn bão, làm cho bạn nhớ lại cái chuyện đã xảy ra với gia đình của mình. Khi kể lại cái câu chuyện này, bạn cũng đã đổi tên những cái người bị nạn trong chuyện rồi. Chuyện xảy ra từ hồi tháng 9 năm 2024 là nhắc là biết tới cái cơn bão Gia Ghi. Tới làng Nũ thì chắc chắn mọi người không thể nào quên được. Phải không? Quê gốc của bạn ở miền Tây bạn cũng như bao nhiêu người trẻ thôi đi làm ở xa ít khi về quê. Bạn có một người em bà con mình tạm kêu là bạn Nhi đi. Năm đó Nhi được 31 tuổi Ông bà mình có câu là 31 bước qua, 33 bước lại. Nó giống như là một cái chặng đường khó khăn nhất mà một con người phải trải qua bước qua trước tiên vậy. Cuộc sống hôn nhân của Nhi thì không có được suôn sẻ Nhi đổ vỡ một lần. Năm 2018, Nhi được bạn bè giới thiệu đi qua bên Trung Quốc rồi lấy chồng ở bên đó. Do là đi chui nên đâu có giấy tờ gì hợp pháp đâu. Càng không được đi làm Cho nên ở nhà nội trợ rồi xin em bé Cái thời điểm đó vợ chồng Nhi Được một bé gái 3 tuổi Với một bé trai 10 tháng Hai vợ chồng sống chung với mẹ chồng Mỗi ngày mẹ chồng với chồng của Nhi Đi làm từ sáng cho tới 9-10 giờ đêm mới về Lương lãnh xong Chồng Nhi đưa hết tiền cho Nhi giữ Tháng nào Nhi cũng gửi tiền về Việt Nam cho mẹ hết á Từ hồi như qua bên đó thì đều đặn mỗi ngày Đều gọi về nhà Để điện thoại suốt chứ đó Chừng nào có bận cái chuyện gì thì mới tắt Bà con ai trải qua cái cảm giác xa nhà Nhớ nhà Chỉ cần gọi điện rồi để cái điện thoại như vậy Chỉ cần nghe những cái tiếng động ở nhà thôi Cũng được Bà con nào như vậy chứ Huy biết có nhiều bà con như vậy lắm Có lần bạn nghe đâu Mẹ Nhi nói là Nhi sẽ về quê chơi Do là Nhi đi chui mà Đâu có giấy tờ gì Để mà đi máy bay Về cho nên là phải đi bằng đường bộ Nhi dự tính về trước Sau đó chồng Nhi sẽ dắt con về bằng máy bay Rồi Nhi sẽ ra đón bẵng đi một thời gian Không ai nghe tin tức gì Cô không ai nhắc tới gì Thì bữa đó Bạn thấy trên Facebook Có người đăng bài Chia sẻ hình ảnh vợ chồng Nhi Người đó ghi là Bạn này có chồng bên Trung Quốc Và bị tai nạn tử vong Trên đường về Việt Nam Ai có quen bạn ấy Thì nhắn giúp Để chồng và người thân biết tin Đó là cái thời điểm Bảo gia ghi đổ bộ ngoài miền Bắc Bạn thấy bài đăng đó Bạn nghĩ là có người nào Một là ghét Hai là giỡn lố thôi, chứ Nhi là người miền Tây, lấy chồng bên Trung Quốc thì làm sao tử nạn ở ngoài Cao Bằng được. Bạn mới vô trang cá nhân của cái người đăng tin đó mà hỏi là bạn đó đăng tin có thiệt hay không? Tại vì bạn là chị của cái người trong hình. Bạn đó khẳng định với bạn là thông tin hoàn toàn chính xác. Cái bạn đó tự xưng mình là bạn thân của Nhi. Tại vì bạn đó ở gần nhà chồng trước của Nhi, nên là cả hai thân nhau. Bạn mới hỏi bạn đó là sao mà biết được cái thông tin này? Bạn đó mới nói vậy. Là Nhi mất được một tuần rồi. Người ta đăng tin tìm người thân mà không có thấy ai tới nhận hết. Rồi người ta mới tìm thêm bằng nhiều cách khác, trong đó có một cách là chụp lấy mấy cái hình xăm ở trên người của Nhi. Rồi nhờ mấy bạn bên xăm hình nghệ thuật, Chia sẻ để mà tìm kiếm thông tin Có một bạn thấy được cái hình xăm trên chân của Nhi quen quen Sau đó bạn đó mới xác nhận Chính bạn đó xăm cái hình lên trên tay chân cho Nhi Bạn đó xin một tấm ảnh của nạn nhân Nhìn xong thì biết chính xác là đúng cái người mình biết rồi Bạn lúc đó bàn hoàng dữ lắm Nên cũng chỉ biết hỏi tới thôi Là hỏi gia đình của Nhi biết chưa Thì bạn đó nói là người ta báo với chồng cũ của Nhi Rồi chồng cũ của Nhi chạy qua cho gia đình hay rồi Bạn hỏi là xa như vậy thì đưa về bằng cách nào? Thì nghe đâu ba của Nhi với một người nữa ra đó nhận xác Mà mấy người ngoài đó nói lâu quá không có ai tới nhận Thì người ta sẽ đem đi thiêu Sau này gia đình lên nhận cho cốt sao Chứ người ta không có giữ xác lâu được Bạn nghe mà bạn cứ ngồi bạn khấn cho Nhi quá trời luôn. Kiều Nhi có linh thiêng, thì khiến cho người ta đừng có thiêu xác. Để cho ba Nhi có đủ thời gian lên kiếp để mà đưa xác như vậy. Nhưng mà đâu đó trong lòng bạn vẫn không có tin là Nhi chết đâu. Bạn vẫn vẫn nhắn tin tiếp với cái bạn kia. Nói có khi Nhi gặp nạn là thiệt, nhưng mà bị thương thôi chứ sao mà chết được. Tới khi mà nhìn được hình ảnh của Nhi lúc chết rồi thì cái cảm giác của bạn lúc đó mới gọi là tạm chấp nhận là người thân của mình đi rồi. Trong cái lúc bạn hỏi thăm thông tin từ cái bạn đó thì ba của Nhi đang trên đường ra ngoài bắt để mà nhận xác con gái. Có người quen hỏi thăm dùm thì người ta nói là xác Nhi chưa có thiêu. Người ta nói là sẽ để xác đó chờ người nhà. Bạn của Nhi còn nói là Nhi biết bên này đang bảo đất, nhưng vẫn ráng về. Thời gian đó hai đứa hay nói chuyện với nhau lắm. Bạn Nhi kêu là thôi qua bảo rồi về. Nhi nói chứ tao đi chui mà. Bảo hải quan mở cửa cho qua không có thu phí, không có kiểm tra nhiều. Vậy rồi từ bữa đó không thấy Nhi liên lạc nữa. Vô Zalo thì thấy là 6 ngày không hoạt động. Bạn Nhi còn nghi ngờ là Nhi bị mất điện thoại. Chứ ở nhà giữ con không mà có làm gì đâu mà không xài điện thoại. Gọi vô máy thì không liên lạc được. Đó. bảo lũ cúng trôi hết trơn. Tới nỗi mà trên người Nhi hổng còn một mảnh giải che thân. Thì nói chi tới cái chuyện kiếm được giấy tờ tùy thân. Nghe Nhi chết trên cao bằng, ai cũng hoàng hồn. Chung một câu hỏi là Ủa sao tự nhiên nó lại chết ở trên đó? Chắc là lâu ngày rồi không có về Nó muốn tạo bất ngờ cho gia đình hay sao đó Nhưng đúng là bất ngờ thiệt Bất ngờ tới mức bàn hoàng khủng hoảng luôn Bạn nhắn tin cho bạn đó xong Thì gọi điện cho mẹ của Nhi để hỏi thăm Mẹ Nhi cũng nói là ba Nhi đi rồi Bất ngờ quá nên cũng lộng cộng Mẹ Nhi chuyển tiền cho ba Nhi Ba Nhi chạy đi mượn thêm nữa Rồi mới đi Nói thêm là ba Nhi với mẹ Nhi ly hôn Ai cũng có gia đình riêng hết rồi Nhận được tin là Ba của Nhi với bạn của ổng Mua vé bay ra Hà Nội liền 4 năm tiếng sau mới ra tới Ngồi xe khách thêm 5-6 tiếng Mới tới chỗ để mà nhận xác Ba Nhi trình bày với chính quyền ở đó cho người ta cho coi hình nạn nhân. Xác nhận xong thì mới tiến hành thử ADN. Người ta cho biết là lũ về hồi 5 giờ 45 phút sáng. Cho tới 9 giờ sáng thì phát hiện xác nhi cách hiện trường tai nạn tới 10 cây số. Người dân nói trên cái tiếng xe đó có hai người được cho là người miền Nam. Một nam một nữ. Người ta nói Có khi hai người này là vợ chồng Tuy nhiên gia đình người nam đó ra nhận xác Mà không có nhận người nữ Nên họ mới đăng tin tiếp Dự định là không có người nhận Thì sẽ đem đi thiêu Tại vì cũng hơn một tuần rồi Cái làm giấy tờ xong xuôi Thì người ta cho đào quan tài lên Cái hồi tìm được xác Thì như ban nãy có nói đó Không có quần áo gì luôn Người ta quấn giải rồi liệm sơ xài đem chôn cạn để chờ người thân. Lúc đào lên là phải quấn bọc ni lông lại, tại vì lúc đó nặng mùi lắm rồi. Người ta gọi xe cấp cứu để mà đưa xác chị Trên xe có hai tài xế để mà thai phiên nhau chạy suốt, bắt buộc phải chạy liên tục. Chỉ được ngừng để mà mua đồ ăn hoặc là đi vệ sinh thôi. Chi phí lần đó cũng lớn lắm chứ không có ít. Thì trong cái lúc chờ đưa Nhi về đó, Thì người nhà mới dọn dẹp nhà cửa Chuẩn bị hoàn tất hết mọi thứ Dọn gọn gàng nhất là ngoài sân Tại vì nhi nhỏ nhất nhà Mà còn chết nước Rồi chết ra ngoài đường nữa Không có được để quang ở trong nhà Đang bàn tính như vậy Thì bên địa phương lại báo là Không được làm đám ở nhà Vì thời điểm đó sát nặng mùi lắm rồi Để quang tài trong khu dân cư như vậy Sẽ ảnh hưởng tới bà con xung quanh Họ gợi ý là có khu Nghĩa Trang người qua đó Gia đình có trong hội người qua Thì tới sinh đất chôn Thì gia đình bên nội của Nhi trong hội người qua Cho nên tới đó xin đất chôn Sẵn hỏi ông từ Quảng Trang Để làm đám ở trong Nghĩa Trang luôn Thì được ông đồng ý Cái hội mà đưa xác về Ngồi nói chuyện với nhau Mẹ Nhi mới nói là bữa đó Bà đang trà rửa nền nhà tắm. Thì tự nhiên có cảm giác như ai đó đứng ở sau lưng. Cứ nhìn chầm chầm vô người mình. Cái trực giác nó cứ thôi thúc bà phải chạy đi ra khỏi chỗ đó. Là bà biết bà gặp cái gì rồi. Do bà từng bị cho nên bà biết cái cảm giác đó. Cái đó là người âm vậy Chứ không thể nào sai được. Bà mới đứng dậy đi ra tới cửa nhà tắm. Là sóng lưng nó lạnh ngắt mà nó giỡn lên. Lúc đó bà chỉ nghĩ trong đầu là bà ngoại về thôi. Tại bà rất hay chim bao thấy bà ngoại. Bà mới dái lầm thầm là má ơi, con biết má về thăm con. Má có về má đừng làm con sợ nghe má. Xong cái bà bước ra bà đốt nhang cho bàn thờ bà ngoại. Cái là cảm giác đó hết. Thời điểm đó gia đình chưa có biết Nhi chết mà. Nếu tính ra thì cái bữa đó là Nhi chết được ba ngày. Bà nói có khi không phải bà ngoại về, mà con Nhi nó về nó báo. Cho hay là nó chết rồi không chứ. Lúc xe đưa xác Nhi về do không được ghé nhà, cho nên lúc đi ngang nhà là xe chạy thiệt là chậm. Để làm chi? Để cho Nhi nhìn nhà mình lần cuối. Nhà ngoại Nhi trong hẻm Nhà nội thì đối diện bên ngay bên đường Cái cảnh mà xe chở sát con cháu mình chạy qua Nhà ngoại trong này nhìn ra Nhà nội bên kia nhìn vô Nó buồn tới cỡ nào Xe đi lướt qua hết từ nhà nội ngoại Nhà chú cho tới nhà chồng cũ Ai cũng khóc nghẹn hết trơn Nhi chết bất ngờ quá Đâu có ai nghĩ tới cái cảnh đau thương dữ vậy đâu Gia đình làm đám ma cho Nhi trong nghĩa trang Đám ma có ba người đội tang Là hai đứa em trai cùng cha các mẹ Với lại người con gái lớn của Nhi Và chồng cũ Gia đình chồng cũ của Nhi có mặt đầy đủ luôn Do Nhi với chồng cũ Không hợp rồi chia tay thôi Chứ hai bên xua da vẫn thân thiết lắm. Đám diễn ra trong một ngày, sáng bữa sau là chôn. Cái bọc quấn quan tài nó phì ra. Bên mai tán phải trùm thêm bọc quấn kỹ lại vậy đó. Mà nó vẫn bốc mùi ra bên ngoài. Cái đêm trước khi đi chôn đâu có ai ngủ. Mọi người tụ hợp lại thức nguyên một đêm để mà nói chuyện. Nhắc nhớ kỷ niệm với Nhi. Coi như là tiễn Nhi một đoạn Ba Nhi mới kể là Trên đường đi về đó Thì cái ông bạn đi chung tự nhiên Ông ngồi ông khóc Chú đó tên là chú Dũng Dũng mới hỏi cái gì vậy Dũng Chú Dũng mới vừa khóc vừa nói là Sao tối thui vậy Không thấy gì hết vậy Sao không múa lửa Dượng đâu có biết ớt giáp gì đâu Hỏi chứ múa lửa gì Chú mày làm cái gì vậy? Chú Dũng ổng mới kêu là Múa lửa vậy nè Xong cái ổng cúi người xuống ổng ôm cái quan tài Vừa khóc vừa vuốt quan tài Vuốt xong là đòi xuống xe đi vệ sinh Dũng mới kêu tài xế ngừng xe lại Để xuống đi vệ sinh Mà đi xong rồi Thì chú Dũng lại không chịu lên Dũng hối lên xe đi để trễ Chú Dũng ổng mới trả lời là Xe chạy chậm lắm, đi bộ về cho nhanh. Tới đó là Dưỡng biết chú bị nhập rồi. Dưỡng mới vuốt giận nói là trời mưa quá nên chạy hơi chậm. Thôi con lên xe đi. Bà kêu tài xế ráng chạy nhanh chút. Nghe vậy mới chịu lên xe ngồi im. Lên xe Dưỡng cũng kêu tài xế cố chạy nhanh hơn chút xíu. Nhưng mà bác Tài nói không có được. Xe chở xác phải chạy cẩn thận. Thêm trời mưa nữa không có chạy nhanh được đâu. Nhưng mà khi bác Tài nói như vậy chú Dũng cũng ngồi im chứ còn không có ý kiến gì. Rồi tới mẹ chồng cũ của Nhi á, thì bà kể là tối đó tự nhiên mấy cái mốc ở trên xà quần áo á, nó kêu lẻn kẽn. Bà tưởng đâu là quạt gió nó thổi nên nó lúc lắc nó kêu thôi. Một chập á, là cái xà quần áo đó nó nghỉ kêu thì tới cái sóng chén Nó cứ kêu lạch cạch lạch cạch hoài Bà ớn quá bà không dám ở ngoài nữa Mới vô phòng đóng cửa lại leo lên giường nằm Nằm được một chập Bà nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Đi ra mở cửa nhìn không thấy ai hết trơn Làm cho mấy chập vậy đó Rồi cái ông chồng của mẹ chồng Nhi Ông này cũng là chồng sao luôn Thì ông nói á Là tối lại ông chim bao thấy Nhi về kêu là Bác ơi con về Việt Nam rồi, con về chơi. Ông mới nói là ờ thì con về con vô đây chơi, vô thăm con của con. Chồng của Nhi cũng ngay đêm đó, đang ngủ tự nhiên đạp quá trời đạp. Đạp mà nhỏ vợ nằm kế bên lọt sàn luôn mà. Nhỏ lơm cơm ngồi dậy hỏi cái gì mà đạp dữ vậy? Chả mới nói là nằm chim bao Thấy con gà lại mổ cái chân Nên đạp đuổi nó đi Hai vợ chồng nằm xuống ngủ tiếp Được một chút thôi Ông này lại đạp vợ lọt sàn nữa Bà vợ tức quá Mới ôm mệnh ra ngoài phòng khách ngủ Tới chừng Hay Nhi mất Chả mới ngờ ngỡ ra Vậy là con gà mà đêm đó thằng chả thấy Là bà Nhi Bà Nhi tuổi con gà mà Chắc là dễ báo mộng cho Hay Nhưng mà có cái điều gì đó mà không hiện ra được hay sao đó Không ai biết Còn về phần bạn Thì bạn mới nhớ lại cái đêm kia đang ngủ ngon lành Tự nhiên cái lỗ tai của bạn nó ngứa kinh khủng luôn Ngứa tới nỗi mà bạn không có ngủ được Bạn ngồi dậy bật đèn lên xong một cái là Bức cọng tóc xe lỗ tai cho nó đã ngứa Bạn xe thiệt là mạnh cho nó đã ngứa Xong rồi bạn nằm xuống Vừa tính ngủ thì nó lại ngứa tay bên phải Cũng y như lúc nãy Chịu không nổi Lại bò dậy xe lỗ tay Cứ làm hết bên này tới bên kia Cho tới gần sáng luôn mới ngủ được Trong đời bạn Chưa bao giờ bạn trải qua Cái hiện tượng kỳ cục đó Cho tới chiều bữa sau Bạn hay tin nhi chết Trong người bạn Nó cứ có cái cảm giác đau điến Rất là khó chịu. Hai chị em chơi chung với nhau từ nhỏ. Chỉ có lớn lên là đi học khác trường thôi. Bạn nghe Nhi mất thiệt. Không tin được. Không chấp nhận được cái chuyện đó chút nào hết. Bởi vậy nhiều khi người mất khỏi về họ báo mộng cho mình biết. Mà họ không có nói được. Mình cũng đâu có biết được cái gì đâu. Tới chừng kể ra mới té ra là Ai cũng được Nhi báo mộng hết. Trong đám ma của Nhi á, thì có vợ chồng, bà chị, bà con, bạn dì ở Sài Gòn về Thì trưa đó ngồi trong đám ma bà nói Tối nay ở lại thức với nó một đêm Bà nói vậy chứ tối cái bãi đi về nhà bà ngủ mất tiêu Chắc đám ma làm trong nghĩa trang Xung quanh mộ mã không mà Cho nên bà sợ hay sao đó Rồi sau này bà mới kể là cái đêm đó có uống xỉn rồi Tưởng là về ngủ được ai dè tắt đèn một cái là không có ngủ được miếng nào. Cứ hãy nhắm mắt là cảm giác như bị mũi bu lại chích. Lấy tay đập bên này bên kia. Hết tay là tới nguyên người luôn. Ở chỗ nào cũng có cảm giác bị mũi chích hết. Tức quá mới bật đèn lên để coi. mà canh hoài không thấy con mũi nào. Cứ hãy tắt đèn là bu lại chích liền. Làm một hồi bả thức tới sáng luôn. Rồi sau đám tan xong xuôi thì mẹ Nhi mới nhờ người báo tin qua bên Trung Quốc Cho gia đình bên chồng Nhi bên đó biết Mất công người ta nghĩ Nhi bỏ trốn Mà cái chuyện tìm kiếm thông tin nó cũng khó khăn nữa Bên đó họ đâu có xài Facebook đâu Họ xài WeChat Cũng phải mất mấy ngày trời mới liên lạc được với bên chồng của Nhi Mẹ Nhi lấy điện thoại Nhờ người biết tiếng qua để dịch ra Nói cho chồng Nhi biết tình hình bên này vậy đó Chồng Nhi khóc dữ lắm Ba mẹ chồng thì cũng ôm cháu mà khóc Bà nói đâu có ngờ dâu bà gặp nạn Chết bỏ con cái lại như vậy Mẹ Nhi mới hỏi con rể là con có về thấp Nhang được cho vợ hay không Thì chồng Nhi nói không được Ảnh mới phẫu thuật xong Với lại hai đứa con còn nhỏ quá Đợi tụi nó lớn một chút rồi cha con dẫn nhau về thăm mộ. Với lại bây giờ Nhi chết rồi. Thì mẹ chồng Nhi phải ở nhà để giữ hai đứa nhỏ. Còn một mình chồng đi làm thôi. Thì người ta đã nói như vậy rồi. Cũng kêu biết giữ gìn sức khỏe. Khi nào có điều kiện thì về thôi chứ biết nói hay sao giờ. Cái hồi mà say mã cho Nhi á. Bên Quảng Trang người ta cho đất bao nhiêu Thì xây trong cái phạm vi đó thôi Đằng này bà nội của Nhi Kêu thợ xây dài ra một chút Chịu ngang qua một chút Vì người qua phải xây Cái dòng cung quanh cái mộ Cuối cùng lấn đâu ra ca bãi tất mồ mã xong xuôi Ông Quảng Trang thấy ông đâu có chịu Bắt xây trong phạm vi cho phép thôi Xây xong phải đập ra xây lại Bên thợ hồ thì người ta ăn tiền công xây. Đập ra người ta cũng tính công đập. Xây lại người ta cũng tính công xây lại. Thành thử ra như xây hai cái mã vậy. Chết mà không được yên. chôn hai lần. Xây mã cũng hai lần. Bàn dông thì để bên nhà mẹ của Nhi. Cứ mỗi tuần thất thì gia đình chồng cũ lại chở con gái ra. Bà Nhi chở hai đứa em ra để mà làm lễ cúng thất. Cúng xong thì bà mẹ chồng cũ của Nhi mới kể Là hồi bữa ở nhà ngồi nói chuyện với nhau Nói tới cái vụ ghen chồng Bà mới giọt miệng bà nhắc Con Nhi hồi đó nó ghen chồng cũng dữ lắm à. Nói tới Nhớ thì nhắc vậy thôi Chứ đâu phải là có ý xấu gì đâu Vậy đó mà tối bà thấy Nhi về Bà đi ngủ Bà đóng cửa phòng thôi chứ không có gài Thì tối đang ngủ, cái cái cửa phòng nó mở ra, rồi nó đóng vô. Nó mở ra, nó đóng vô. Bà nghĩ là trời gió, bà mới bước ra bà gài cái cửa lại. Bà vô bà nằm, thì bà nghe gõ cửa hoài, gõ tới gần sáng luôn. Bà biết rồi bà mới nói. à mẹ biết rồi Nhi, con về thăm mẹ, thăm con gái con phải không? Nhưng mà cái tiếng gõ cửa không có nghỉ Mà vẫn tiếp tục gõ hoài Đó bà mới sật nhớ ra Cái chuyện hồi sáng bà nhắc tên của Nhi đó. Thì lúc đó bà mới khấn trong bụng Mai mẹ mua trái cây ra thăm mộ con nghe con Xong cái câu đó là im bặt liền không có gõ nữa Sáng bà chạy ra chợ mua trái cây ra mộ cúng liền luôn Mà cái hồi ra chợ Là bà nghe cái bà ngoài chợ Mới nói là đêm qua bà chim bao thấy Nhi về nói Chính ơi, con lạnh quá Chính đốt nhang cho con đi chính Tới tuần thất thứ bảy của Nhi Cúng xong thì con gái Nhi mới ôm di ảnh của mẹ Về bên nhà để thợ Tức là bên nhà chồng cũ của Nhi đó Con bé đi khỏi nhà hồi mười rưỡi sáng Cho tới hai giờ chiều Thì ở đâu có con rắn bò vô sân nhà mẹ Nhi Bà quảng hồn bà mới kêu người nhà đập lẹ Chứ để nó chui vô nhà Nó núp ở đâu rồi mất công nữa Không biết mọi người sao Chứ bạn thì bạn nghĩ Rắn đó vô nhà Có khi là nhi về thăm nhà của hổng chừng Bạn ở đó bao nhiêu năm trời Chưa bao giờ thấy rắn Nếu mà không Thấy người ta bán Hay là mấy ông đem rắn về làm mồi nhậu Thì chắc bạn cũng không biết con rắn ở ngoài đời Nó ra làm sao đâu Người nhà cũng nói là Đúng là nào vợ làm gì có chuyện rắn bò vô nhà Nhưng mà thôi lỡ rồi biết sao giờ Rồi qua 49 ngày của Nhi Bắt đầu bạn hay chim bao thấy Nhi Không có nói gì hết Nhưng mà mỗi lần như vậy á, Là bạn cảm thấy sợ dữ lắm Tại vì bạn nhớ là Nhi chết rồi Mặc dù chỉ có nhìn thấy như vậy thôi Nhưng mà sáng ra bạn sẽ bị mệt Đi làm không nổi luôn Tình trạng đó cứ kéo dài mà bạn không biết phải làm sao. Bữa đó bạn mới nói với một chị làm chung nghe. Chị mới kêu là cúng đi. Để chị dắt bạn đi lại nhà của cái bà thầy này để mà cúng. Bà thờ thần chứ không phải thờ Phật. Dắt qua bên đó gặp bà thầy. Bà cầm nhang quơ giáp người bạn hết. Xong rồi bà cho bùa bình an. Kêu là về đốt lấy cho, bỏ vô trong thùng nước. Dặn làm xong công chuyện hết rồi hãy tắm. Tắm xong là phải lên ngủ liền, không có được động tới nước nôi gì nữa. Rồi qua bữa sau cứ tắm lại bình thường. Xong cái lần đó, bạn vẫn chim bao thấy Nhi, nhưng mà không còn sợ nữa. Tới thời điểm Nhi mất được hơn một năm, thì bạn chim bao thấy Nhi chắc cũng khoảng hai chục lần. Không có lần nào Nhi nói gì với bạn hết cứ chim bao thấy mình đi học mà áo dài không có kịp khô tính mượn áo dài của nhi mặc nhưng nhìn lại thì khác phù hiệu nên đành mặc đồ thể dục đi học có vậy thôi đó mà bạn cứ lặp đi lặp lại mười lần như một bạn cũng không biết giải thích sau nữa đó qua cái chuyện này bạn chỉ muốn nói là không phải cứ chết là hết đâu nhiều khi người thân mình nhất Họ muốn nói cái gì đó với mình Mà họ không nói được Nên cứ mình thấy cái này cái kia Một chuyện nữa mà bạn muốn nhắn nhủ là Cho dù có đi đâu Cũng phải giữ liên lạc với gia đình Phòng khi cấp bách thì người nhà có thể có mặt Không thì cũng nhờ người hỗ trợ được Không phải ai mà muốn tạo bất ngờ cho người thân Cũng gặp chuyện xui đâu Nhưng mà mình không thể nào Biết được 5 phút sau Một tiếng sau mình sẽ như thế nào? Chuyện gì nó tới với mình? Thời đại bây giờ chuyện liên lạc với nhau rất là dễ dàng Đừng có để cho mọi chuyện trở nên khó khăn Giống như chuyện gia đình của bạn Nhi Hả? Toàn bộ nội dung lá thơ của bạn Trâm đã gửi về cho kinh Tới lá thơ thứ hai Thì cái chuyện này được gửi về kinh từ bạn Quý Bạn cũng từng gửi chuyện cho kinh chúng ta dài lần rồi Tầng này lá thơ của bạn kể về những cái câu chuyện Xảy ra ở quê bạn ngoài miền Trung Bạn có một ông anh thứ năm Con của cậu hai Anh này tên là Tuân, Ông sinh năm 91 Bạn hay gọi anh Tuân là anh Năm Anh Năm theo nghề biển để mà mưu sinh Ông cưới vợ năm 26 tuổi Hai vợ chồng có với nhau hai đứa con Một trai một gái. Sau khi vợ ổng sanh được đứa con trai đầu lòng thì nhà vợ chia cho hai vợ chồng miếng đất. giờ ổng dành dùm ổng xây lên được một cái nhà cũng khang trang. Năm ổng xây nhà hoàn thành là 2023. Ai tới ăn tân gia cũng mừng cho hai vợ chồng ổng hết. Hồi cuối năm 2024 ổng đi biển chuyến cuối năm người ta kêu là lẹo muộn đó. Ông đi chiến đó thì ông có quen được một thanh niên đi chung ghe. Thanh niên đó mới nói là đi lần này về cưới vợ. Tính mời ông mà ngại tại vì ông có vợ rồi. Anh Nam ông mới cười, ông nói ủa ngại gì? Tôi đi mừng cưới cho ông, rồi mai mốt ông đi mừng nhà mới cho tôi chứ có gì đâu. Mà trong khi đó ông ăn tân gia hơn cả năm rồi. Cái câu nói của ông như một cái câu nói gỡ vậy đó. Trước bữa ông đi đám cưới Thì ông có gọi cho bạn Hỏi là chiều có rảnh không Để mấy anh em nhậu một bữa chứ lâu rồi à, Chưa có nhậu với nhau Chiều đó hẹn nhau Ở nhà của anh hai Tức là anh ruột của anh năm Tại vì anh hai là cháu đích tôn nên ở nhà thờ tự Bạn nghe thì cũng khá là bất ngờ Vì nói nạo ngay Thì anh năm ông giận cha mẹ với anh hai của ông Lý do là lúc ông khổ nhất Đâu có ai chịu giúp đỡ gì ông đâu Với lại nào giờ anh hai ổng cũng ít nhậu lắm Anh năm Thêm hai người bạn Mới đi vô trong nhà anh hai rủ nhậu Nhưng mà anh hai ổng không có chịu nhậu Thế vậy anh năm mới nói anh hai á, Là hỏng nhậu Thì cho ổng mượn đỡ cái hiên nhà để nhậu Thì anh hai đồng ý Bạn chở thùng bia chạy vô Mới sắn ông quần ngồi xuống Thì anh năm ổng cản Ông Biểu đi vô thắp nhang cho ông bà cái đi rồi hả ngồi Bạn thắp nhang xong đi ra ngồi xuống Ông lại cản tiếp Ông Biểu bạn đi qua ngồi gần ổng Lúc mọi người ngồi nhậu với nhau Anh Nam Anh mới nói là Trong họ hàng nội ngoại Tao thương nhất thằng Quý Tội bay cũng phải thương nó Không ai mà tội như nó Mắc cái tội nó hơi nghèo Nên đứa nào đụng tới nó là đụng tới tao đó Thì nói vậy thôi Mấy anh em cũng ngồi nhậu nói chuyện vui vẻ với nhau rồi nghĩ Bữa sau anh năm đi đám cưới Bữa đó mưa phùn nên gió lạnh lắm Lúc ổng đi về Thì ổng gặp tai nạn dạo mất luôn Cái lúc người ta trích xuất camera của nhà dân Thì thấy là hồi 10 rưỡi đêm Ông cứ chạy lòng vòng trong cái khu tái định cư Cái khu đó là khu mới, chỗ bờ kè Thuận Hòa Năm. Ông cứ chạy hoài như cái kiểu người không biết đường nhỉ. Cho tới đúng 11 giờ, ông bắt đầu chạy thiệt là nhanh. Rồi ông lao thẳng xuống cái cống thoát nước luôn. Cái cống thoát nước đó người ta làm nó cao lắm. Từ mặt đường mà xuống tới dưới đó cũng phải 15 thước. Ông té vừa người vừa xe xuống chết luôn ở dưới luôn. Sáng ra công an gọi điện cho người nhà lên nhận diện. Ai cũng tá quả. Cứ nghĩ là anh té đập đầu xỉu rồi ngộp nước mà chết. Nếu có người hay là ai đó chắc là cứu được. Người ta khám nghiệm xong xuôi kết luận là tai nạn. Sau đó giao lại cho người nhà. Hồi làm đám ma thì bình thường không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới cái thất đầu tiên á. Anh Năm về báo mộng cho bạn với chị Năm Hai người đều thấy như nhau Thấy anh Năm về mà mặt ảnh buồn lắm Anh nói Anh buồn Tại anh tới số rồi Với lại nghiệp của ảnh là phải chết theo cái cách đó Chứ không chết kiểu khác được Sáng ra Bạn đi qua bên nhà thờ tự thấp nhang Xin ông bà rước dông linh anh Năm về với củ quyền Chớ thấy ảnh tội nghiệp quá Tới cái thất thứ ba Anh Năm về báo mộng cho một người bạn trong xóm Cái dế người đó thấy anh đi chung với một ông già Tóc bới củ tuổi Bận bộ bà ba trắng Anh Năm mới nói là tôi không phải chết nước đâu Do đập đầu mạnh quá nên tôi đi liền Với lại tôi cũng có nhà mới rồi nè Xong cái tới bốn chín ngày của ông Ông lại về báo mộng cho người nhà Ông nói với bạn, anh cảm ơn em. Không có em là anh chưa có về được đâu. Ý là chắc ổng nhắc tới cái chuyện bạn thấp nhang xin cũ quyền rước ổng đó. Còn về từ giả chị Năm với lại người chị thứ ba của ổng nè. Sau lần đó, cho tới lúc bạn gửi thư về kinh thì không có thấy anh Năm thêm lần nào nữa hết. Nhà ngoại của bạn gần sông gần biển. Đường làng có một cây da nằm ngay đầu sớm bạn luôn. Nó nằm ở giữa đường. Một bên là bờ sông, còn một bên là bờ ruộng. Bạn hỏi ngoại là nó có từ hồi nào? Ngoại nói hồi ngoại còn nhỏ xíu là nó đã có rồi. Mà có với một cái dáng lớn y như vậy luôn chứ không phải là nhỏ. Bốn năm người lớn ôm mới hết một dòng thân cây. Phải nói là cái cây da đó, nó là cái cây tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ tán cây nó lớn lắm che hẳn xuống dưới sông con nít chuyên môn leo lên đó rồi phóng xuống sông tắm hồi bạn mới nghỉ học còn chưa có vô Sài Gòn thì rất hay tụ hợp ra đó với mấy thanh niên trong sớm để mà nhậu ngày có bữa đó mấy thanh niên sớm khác mới lại ngồi nhậu chung với sớm tụi bạn ngồi chơi với nhau vui vẻ lắm nói chuyện này chuyện kia cho đã tới chuyện ma Một anh trong xóm bên kia mới nói là Ông không có tin trên đời này có ma Chết là hết rồi chứ ma cỏ gì Nếu mà có ma Thì chắc chắn là cái cây da này phải có ma nhiều lắm Mà nếu như có ma đó Thì làm sao cho trái da nó rụng lên đầu ổng đi Ông mới tin Ông nói theo cái kiểu hơi bán bổ Mà hùng hổ lắm Vậy đó mà vừa dứt câu nha Là có cái trái da nó rớt xuống đầu ổng liền Ai cũng hết hồn luôn Mấy ông kia nói thôi mày tin đi Chứ tụi tao sợ lắm rồi đó. Ông vẫn không tin Ông nói trùng hợp thôi chứ ma cỏ gì Vậy đó mà bà con biết gì không Liên tục năm sáu trái da nó rớt xuống Mà rớt đúng cái đầu của ông thôi Lúc đó ai cũng rợn da gà hết trơn Ông cũng bắt đầu ớn rồi Nên ông đổi chỗ ngồi Người nào người nấy ngồi im re Kiếm một tiếng nói không có Nhậu thêm một chập hết bia Cho nên là cái anh bị trái da rụng lên đầu Ông mới xách xe đi mua Ông leo lên xe đề máy xe Vô số lên ga Mà chiếc xe nó không chịu chạy Làm cỡ nào nó cũng đứng im một chỗ Ông tin rồi Cái kiểu gì mà không tin Còn sợ nữa là nàng khác Ông nói chứ để ông đi mua bia Sẵn ông mua nhang đốt luôn ổng nói xong Thì đề máy lên ga Mà xe nó không chịu chạy Ông tức quá Ông mới dặn tay ga mạnh một cái Rồi Vừa người vừa xe phóng cái đùng luôn xuống sông luôn. Cái đoạn ông đứng cách sông cả chục thước á, Mà ông bay một phát gọn hơn Nguyên một nhóm quảng hồn Nhảy xuống kéo ổng lên Rồi thôi giải tán đi về luôn chứ nhậu nhẹt gì nữa Cái cài gia đó nói thiệt Chứ mấy ông địa phương cũng phải bó tay cái hồi sớm lên nông thôn mới người ta cho mở đường đất lên bê tông làm khúc nào cũng suôn sẻ chứ mà tới khúc cây da đó mà không có làm cách nào hạ nó được bứng không được cưa không được tới nỗi cái mái xúc mà đào gốc còn rớt cái gầu ra luôn cúng xin kiểu gì cũng không hạ được cái cây cho nên phải né nó ra mà làm cái lộ cái cái theo cái cái lộ trình mới cái cây da đó hiện tại vẫn còn bạn có gửi ảnh về nữa Nhưng mà thôi, cái cây da thì bà con mình chắc cũng biết. Đặc biệt bà con mình ở đây chắc nghe chuyện ma trên cây da chắc cũng nhiều. À, rồi cái chỗ cây da đó cũng là nơi thờ cúng của sớm. Trước khi ra khơi, ai cũng tới đó thấp nhang, xin phù hộ cho một mùa bình an thuận lợi hết. Mỗi mùa mưa bão lục, ai mà hổng mai chết xong trên thượng nguồn trôi xuống, mà có tấp vô cây da đó, là người dân liên hệ chính quyền tìm người nhà cho người mất. Còn nếu mà vô danh luôn, thì người ta đưa ra ngoài nghĩa địa của sớm để mà chôn cho đàng hoàng. Có khi nhờ vậy mà cả sớm đi làm ăn xa bờ, lúc nào cũng được bình an. Cả sớm không có người chết biển. Có chết thì cũng chết do già cả bệnh tật hoặc là tai nạn trên bờ thôi. Đó, toàn bộ cái nội dung của lá thơ của quý. Lần này gửi về cho kinh. Cảm ơn hai lá thơ ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.